Thịnh Thế Đức Phi, Phượng Kinh, chương 40 hôn lễ xui xẻo nhất thượng, tò. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif hơn. U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơn, Gơn, Thư Phủ. Sáng sớm đã có người đến người đi ồn à huyên náo Diệp Ly mang theo Diệp Sang và Diệp Lâm ngồi ở bên Diệp Lão Phu Nhân trong nội đường Vinh Nhạc Đường cùng nói chuyện. Ở trong viện nhỏ của Diệp Oanh trời còn chưa sáng cũng đã bận rộn rồi. Vương Thị ngại Diệp Lâm và Diệp Sang vướng chân vướng tay. Càng sợ Diệp Ly sẽ thừa cơ động tay động chân gì, cũng không cho các nàng đến. Ngược lại tiếp hai chất nữ từ chính nhà mẹ đẻ của mình đến bồi lấy Diệp Oanh Diệp Ly vui cười nhẹ nhõm Sáng sớm vội tới thỉnh an lão phu nhân rồi ở tại chỗ này cùng trò chuyện với lão phu nhân Dù sao hôm nay nàng đều khó có khả năng đứng cả ngày ở thanh vật hiên rồi Như vậy chỉ sẽ bị người nói xấu Diệp Lão phu nhân mặt mũi tràn đầy vui mừng, đối với mọi người cũng hòa á dễ gần rất nhiều Diệp Lâm và Diệp Sang sẽ không bỏ qua cơ hội này Tại trước mặt Lão phu nhân pha trò nịnh nọc mà nói Diệp Ly ở một bên bình tĩnh uống trà Một bên yên lặng mà tính toán vài ngày nữa có muốn đi tham gia náo nhiệt xem một tuần kịch hay không Đợi đến lúc tới gần 9 buổi trưa Thời gian dần trôi qua lông mày hoa râm của Diệp lão phu nhân nhíu lại Phân phó tụi Tùng nói các ngươi ra đi xem Người đón dâu đã tới chưa? Tới sau nửa ngày, người bị phái ra tới vội vàng trở về Một bên lao đổ mồ hôi, một bên bẩm báo Lão phu nhân Đội ngũ đón dâu còn chưa tới đây này Sắc mặt Diệp lão phu nhân đang mang theo nụ cười lập tức chìm xuống Đã quá trưa rồi Buổi chiều mới đến đón dâu là điềm xấu đấy Chẳng lẽ Lê Vương lại muốn vứt bỏ tứ tỉ Diệp Sang nhỏ tuổi nhất đột nhiên nói Sang như mẹ đẻ của Diệp Sang bị dọa đến sắc mặt trắng bệt Làm càng Hôm nay là ngày vui của tứ Muội Nói hương nói vượng cái gì Còn không đi xuống Diệp Ly lạnh lùng nói Thừa Diệp Diệp lão phu nhân còn chưa tức giận lý Diệp Sang Diệp Sang gật gật bờ môi còn muốn nói điều gì Một bên Diệp lâm tay mắt lanh lẹ giữ chặt nàng cùng mẹ đẻ nàng dắt Diệp Sang đi ra ngoài Sang nhi tuổi còn nhỏ không lựa lời nói Là Ly nhi dạy dỗ không tốt Kính xin tổ mẫu bước giận Diệp Ly nhìn Diệp Lão Phu Nhân nói khẽ. Tam Tiểu Thư nói rất đúng. Lục Tiểu Thư còn nhỏ khó tránh khỏi một ít tâm tư của nữ nhi ra. Ở chỗ này đều là người trong nhà chúng ta. Kính xin Lão Phu Nhân xem vào hôm nay là ngày vui của Tứ Tiểu Thư. Bước giận mới tốt. Bởi vì có bầu Triệu Di Nương được phá lệ ban thưởng chỗ ngồi. Lúc này cũng nhanh chóng đứng dậy cầu tình với Diệp lão phu nhân Diệp lão phu nhân lúc này làm gì có tâm tư thật sự đi so đo với Diệp sang Phức phức tay nói đi mời lão ra tới một chuyến Còn có lại phái người đi xem Biết rõ tâm tình lão phu nhân không được tốt Người hầu hạ cũng không dám nói thêm cái gì Vội vàng mà lên tiếng đi Không khí trong nội đường vinh nhạc đường có chút ngưng trọng, Diệp Ly vẫn yên tĩnh ngồi ngay ngắn uống trà như trước. Triệu Di nương bên cạnh ngồi thỉnh thoảng không để lại dấu vết lén nhìn Diệp Ly một cái. Lại phát hiện vị tiểu thư này trên mặt hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc gì. Phản phức giống như cái gì cũng không có phát sinh. Trong lúc nhất thời... Trịu Di Nương cũng nắm không được chuyện ngày hôm nay đến cùng có quan hệ cùng với Tam Tiểu Thư hay không? Hình như phát giác được ánh mắt của Triệu Di Nương, Diệp Ly ngẫm đầu lên nhìn nàng một cái Ánh mắt hoàn toàn nhìn không ra bất luận cái ý tứ hàm xúc gì ngược lại để cho đáy lòng Trịu Di Nương chán nản Hơi gật đầu với Diệp Ly một cái Sau đó nghiêng đầu đi dựa vào thành ghế nhắm mắt dưỡng thần Mắt thấy buổi trưa đã qua Người truyền tin một mực canh dự ở ngoài cửa lớn cũng chưa có trở về Xem ra hôm nay Lê Vương đón dâu muộn Diệp Thượng Thư mang theo Vương Thị vội vàng tiến đến Diệp Lão Phu Nhân nhìn chầm chầm vào nhi tử Con dâu lạnh lùng nói đến cùng có chuyện gì xảy ra Các con tìm hiểu rõ ràng chưa sắc mặt Diệp Thượng Thư cũng là mây đen rậm rạc Trầm giọng nói mẫu thân bớt giận Người phái đi tìm hiểu đã trở về rồi Lê Vương Phủ bên kia Đã lên đường rồi Đã lên đường Diệp Lão Phu Nhân giận quá thành cười Nói liên tục mấy cái chữ tốt chỉ vào Diệp Thượng Thư nói có con gái nhà ai xuất giá Ngay cả giờ lành ngày tốt đón dâu nhà chồng cũng có thể quên hay sao Qua vài ngày nữa, diệt ra chúng ta sẽ là chuyện cười của cả kinh thành rồi Lê Vương Phụ đến cùng là có ý gì? Con dâu còn chưa vào cửa liền đánh vào mặt chúng ta Diệt Thượng Thư Cao Mày nói thật sự rất có chuyện gì chậm trễ Diệp Lão Phu Nhân hừ lạnh một tiếng nói có chuyện gì còn quan trọng hơn việc đón dâu Diệp Thượng Thư lập tức ngẹn lời Diệp Lão Phu Nhân cũng chỉ có thể thở dài một tiếng nhất thời không cách nào Hôm nay Lê Vương Phủ đón dâu muộn đã là chuyện cười Nhưng vô luận các nàng dù tức giận thế nào vẫn muốn đưa Diệp Oanh ra cửa Bằng không thì thanh danh của Diệp Oanh sẽ mất hết Tức giận Trừng vương thị liếc nói còn đứng ngay đó làm gì Nhìn xem oanh nhi bên kia chuẩn bị xong chưa Người đón dâu đến rồi lập tức đưa oanh nhi đi ra ngoài Vương thị lúc này cũng chẳng quan tâm ủi khuất tức giận rồi Vội vàng nói sớm đã chuẩn bị thỏa đáng Liền đợi đến đến bái biệt lão phu nhân có thể đi ra ngoài rồi Diệp lão phu nhân hừ một tiếng không nói chuyện. Đợi đến lúc hạ nhân rốt cục đến bẩm báo đội ngũ đón dâu đến thì đã là cuối giờ mùi. Diệp oanh được nha đầu hồi môn bên người cùng với ma ma vịnh đến vinh nhạc đường đến bái biệt Diệp lão phu nhân. Tuy trên mặt hóa trang tinh xảo, Diệp ly ngồi gần vẫn nhìn thấy sắc mặt dưới son phấn kia có chút tái nhợt. Hốt mắt cũng có chút ít sương đỏ Hiển nhiên trước khi ra Diệp Oanh cũng đã khóc một hồi rồi Nhưng cũng không ngại Tân nương tử đi ra ngoài Không phải còn muốn khóc gã sao Diệp lão phu nhân Tự mình nâng Diệp Oanh vậy Lại nói một ít lời nói Động viên khuyên bảo Diệp Oanh lại hướng Diệp Thượng Thư Và Vương Thị Bái Biệt Sau mới phủ khăn cô dâu lên được Người dìu hướng đại sảnh Diệp Phủ mà đi Diệp Ly cũng đứng dậy đi theo sau lưng Diệp Thượng Thư và Vương Thị mà đi rồi Trong hành lan Diệp Phủ mặt cảnh Lê đang mặc hỷ phục màu đỏ tứ trảo kim long vốn là dung nhan túi Mỹ cộng thêm vài phần khí thế ung dung lạnh thấu xương ung dung nhưng Diệp Ly lại tin tường từ trong cái thần sắc lạnh lùng kia nhìn ra vài phần cứng ngắt khác lúc bình thường Nhìn nhìn lại cái sắc mặt có chút mất tự nhiên kia cùng đáy mắt che không được bóng mờ Diệp Ly bị ép buồn bực đã ngồi từ sáng sớm tâm tình như kỳ tích chuyển tốt hơn nhiều Nàng dám dùng tên tuổi trạng nguyên của đại biểu ca nàng đánh cuộc trên mặt của mặt cảnh Lê tuyệt đối trang điểm rồi Dường như mặt cảnh Lê liếc mắt một cái đã thấy được Diệp Ly mặc quần áo màu tím nhạt đi theo bên người Diệp Thượng Thư Đáy mắt xẹt qua một tia ánh lửa Ánh mắt nhiệt liệt ngay cả tân nương của mình đều xem nhẹ đi qua Diệp Thượng Thư có chút không vui ho nhẹ một tiếng Mặt cảnh Lê lúc này mới không cam lòng rời ánh mắt hướng Diệp Thượng Thư chào Bổn Vương đến chậm Kính xin nhạc phụ đại nhân thứ tội Nếu hắn không để đến việc này thì cũng thôi đi Một khi nhắc tới thì Diệp Thượng Thư càng tức giận đầy mình Trong lời nói cũng có chút ít pha nhạc nói không dám Chỉ ngóng trong vương ra về sau đối xử với oanh nhi thật tốt là được mặt cảnh Lê tự biết đối lý Vội vàng xác nhận cam đoan sẽ đối xử với Diệp Oanh thật tốt Ngẫm đầu lại vừa vặn nhìn thấy trên mặt Diệp Ly giống như cười mà không phải cười Nhớ tới những gì buổi tối hôm qua mình trải qua Mặt cảnh lê liền hận không thể bổ nhào qua xé Diệp Ly Từ nhỏ đến lớn Đều là hắn chạy vào người khác Ngoại trừ lúc trước một cái mặt tu nghiêu Đây là lần đầu tiên hắn bị người chỉnh thảm như vậy Trời còn chưa sáng hắn từ trong mê ngủ tỉnh lại phát hiện mình đang bị cột ở bên trong hồ nước Nhưng vô luận hắn gọi như thế nào thẳng đến sau hường đông thị vệ hắn mang đến đợi tại rừng cây phụ cận mới tìm được hắn Tuy đã gần tháng 5 Nhưng cái hồ nước kia lại quanh năm lạnh lẽo Đợi đến lúc được người kéo lên sớm đã bị đông lạnh đến nỗi không nhút nhứt được rồi Thật vất vả đến biệt viện ngoài thành uống canh gừng và thuốc cho bớt lạnh. Trì hoãn mãi lại vội vàng mà chạy về nội thành đến chống đỡ cả người không khỏi tới đón dâu lại như cũ vẫn chậm qua giờ lành. Cùng so với mình, lúc này Diệp Ly đang phong độ thông dông mỉm cười nhìn mình quả thực lại để cho người nghiến răng nghiến lợi. Bổn vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ánh mắt mặt cảnh Lê ôm trầm tàn nhẫn Diệp Ly nhàng nhạt biểu môi Nàng đối với chỉ số thông minh của mặt cảnh Lê đã không ôm hy vọng gì rồi còn dứt khoát trả lại cho hắn một ánh mắt xin đợi đại giá Diệp Ly lại không biết lúc này Ánh mắt của nàng và mặt cảnh Lê giao phong trong tiếc tắc Thì ở trong mắt của người có dụng tâm kín đáo trở nên không giống với lúc trước Vương Thị đứng tại bên người Diệp Oanh nhìn thấy động tác của hai người Rủ mắt xuống Trong đáy mắt nhanh chóng xẹp qua một tia hung ác Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.fif